một ánh trăng soi mói xuyên qua một kẻ lá hở hiếm hoi của tan cây rậm rạp thấm hơi hốt quản vì tưởng chừng ánh trăng quái ác ấy có thể chiếu rọi thẳng xuống tận da thịt mình nhưng không thấm nhắm nghiền mắt lại mỉm cười thầm như để chế giễu sự lo sợ vô lý ấy ánh trăng đó cũng chỉ có thể lạc loài thành một đốm sáng mờ trên lưng áo bà ba đen tiệp màu bóng tối của nhâm như vừa nhớ đến một việc cần kiếp Thấm lật đật bỏ đi liền Nhằm dò giữ cô ta lại Có gì đâu mà gấp nữa Thấm chỉ xí một tiếng nhỏ nhỏ Và bất giác ngoặt tay sờ lên lưng mình Rồi lại buông tay ra Để mân mê lớp vỏ cây sần sùi trên thân xoài Nhằm thủ thủy bên tay Thấm Ngồi xuống chơi một chút nữa em Như hoàn toàn được yên tâm một điều gì Thấm ngoan ngoãn nghe theo lời nhâm liền Cô chẳng còn lý do gì để sợ quảng bãi cỏ Mà ban nãy Nhâm đã cố ý ép mình ngồi xuống Hai người không nói thêm một lời nào nữa Cho đến khi Nhâm tiến về chỗ giấu xuồng Nhâm cũng chẳng muốn dặn dò hay hò hẹn với thắm thêm một lần nữa Thắm cũng chẳng lên tiếng trách móc, chằn nhằn Hoặc cự tuyệt phòng xa như mọi khi Hai người cùng nhận biết là Mình không còn có thể đối xử với nhau một cách nào khác hơn được Cùng cam phận chịu thua đối với chính mình Và trong tình trạng buông xuôi ấy Dầu không hẹn ước với nhau điều gì hết Cả hai đều thoáng nghĩ rằng có lẽ mình nên cố gắng thận trọng Cố gắng tận tình với nhau trong sự an tâm ấy là hơn Thấm hoàng thai đi thẳng lại cửa tròi chứ không còn rón rén như lúc trốn ra với nhâm nữa Nếu ba lành không hay biết gì hết trong khoảng thời gian mới rồi Thì giờ đây thấm rất vững tâm và đã đáp sẵn câu trả lời trên đầu lưỡi Nhưng ba lành vẫn nằm yên bên phần nệm của mình Thấm thở ra, ngã lưng xuống và không khỏi thấy khoan khoái trong lòng. Thấm nằm sải tay một hồi khá lâu để nhớ lại việc vừa xảy ra. Thấm bắt đầu buồn ngủ. Cô quay mặt qua để nhìn ba lành. Anh ta vẫn ngủ say. Thấm hơi tiếc, hơi ức lòng một chút vì không tiện dịp để trả lời một cách xui rót. Trường hợp ba lành thức giấc, gặn hỏi mình đi đâu từ nãy giờ. Sáng hôm sau, ba lành dậy sớm. Anh ta ngồi nhìn vợ một hồi khá lâu. Nhưng mình còn có thể trông thấy và khám phá ra được một vẻ gì khác thường trên gương mặt vợ vậy Anh ta không còn trông thấy gì nữa được Nhưng anh ta lại có khả năng tưởng tượng rất phong phú Và sự nghi ngờ bất nguồn từ sự có mặt bất thường của nhâm trong lần chạy giặt kỳ trước Từ tiếng ve chai khua động khi thấm đi lấy rổ mai Sự nghi ngờ ấy càng thúc đẩy ba lành tưởng tượng rút tới Nhất là trong đêm tối Ba lành cũng nghe rõ tiếng cú rút từng hồi Anh ta còn lạ gì các thứ tiếng kêu của các loài chim, rắn. Anh ta đã nghe rõ bước chân của thấm rời khỏi chọi. Mấy lần anh ta muốn lần theo ra, nhưng ngại trăng sáng sẽ dễ dàng làm lộ tông tích của mình. Ngày này, anh ta hết còn có thể phân biệt được đâu là bóng tối, đâu là nơi có trăng chiếu sáng, để có thể vừa ẩn mình vừa theo dò lần tới, để khi thấm quay trở vô chọi, ba lành cũng vẫn còn thao thức. Anh ta nghe thấm không có vẻ gì rón rén rụt rè như lúc mới ra đi nữa. đúng là mọi việc đã xong xuôi, đúng là tụi nó đã đời với nhau và hết còn e sợ một ai bất cập được. Ba lành không muốn hạch hỏi vợ làm gì cho nó vô ích. Thấm đang ngang nhiên đi vô như vậy, ắt đã sắp sẵn câu trả lời. Và nếu mình nóng nảy hạch thổi lung tung, thì chỉ tổ làm cho thấm để ý phòng bị kỹ hơn. Và như vậy không biết đến đời nào mình có thể bắt quả tang được. Ba lành vẫn ngồi yên. Trời đã sáng tỏ mà thấm vẫn còn ngủ say. Đó là điều làm cho anh ta thêm uất giận Anh ta tưởng tượng ngay đến vẻ mặt no đủ của thấm Trong cách ngủ nướng này Anh ta lật đật vén mùng chui ra Như sợ không kèm giữ được lòng mình lâu nữa Ra đến sân Ba lành lại lồng lộn Mò mẫm lục lạo từng góc giường Từng bờ cỏ Như có ý muốn khám phá ra cho kỳ được Nơi hò hẹn của đôi gian phù dâm phụ Anh ta càng bực tức thêm Khi đã mệt ngoài Mà vẫn không nghĩ ra được một nơi nào khả nghi hết Anh ta tự nhủ Có lẽ từ khi dọn về đây Anh ta chỉ học thuộc lòng được một vài nơi Mà anh ta thường năng lui tới Chứ đâu có thể nhìn khắp hết được Từng bụi rậm, từng kẹt nhỏ trong giường Từng lối mòn ăn thông ra những nơi kín đáo khác Chợt có tiếng cho người đi tới Ba lành lắng nghe nhận ra và hỏi liền Em thức dậy rồi đó hả? Thấm đứng lại vừa qua tay thẳng lên trời để vươn dài Vừa trìu mến đưa mắt nhìn về phía góc xoài ở giang kinh Như một người biết rằng Hãy mình ăn ớt cay là phải chắc lưỡi hít hà chảy nước mắt Nhưng vẫn phải ăn tới Thấm cũng biết trước rằng mình sẽ còn trở lại gốc xoài đó nữa Thấm nhìn xuống mặt bụng lâm lúm của mình Rồi lại nhìn lại thân xoài nằm nghiêng ra mặt nước kinh Thấm lại đưa tay lần nắm lưng mình Và có cái khoái cảm kỳ lạ trong sự ê ẩm từng đốt xương Từng thớ thịt nơi phần lưng ấy Thấm chợt để ý đến đôi mắt sâu tối của ba lành đang hướng về phía mình Cô vội đứng lại cho ngay ngắn Và tưởng chừng đôi mắt mù ấy Có thể thấy được điều bộ hỷ quải khác thường của mình mới rồi bà lành bỗng cười nhẹ <cười> Chắc em thằng để ý đến cái gì dữ lắm phải không Thấm vội đáp Em đang nghĩ đến chuyện đòi nợ bà lành lại cười. cười Hơ vậy hả Có rảnh thì chịu khó đi thúc khói họ Thấm nhìn kỹ chồng Sao bữa nay anh dậy sớm vậy Ba lành cười khẩy, Hừm, tại em dậy muộn nên em mới nói vậy. Thấm cười theo. Đố anh biết tại sao hôm nay em ngủ nướng quá trời quá đất vậy không? Ba lành lặng người. Đôi mắt sức của anh ta cùng mấy vết sẹo trên mặt giật giật. Da non trên những nơi ấy chợt đỏ ửng lên. Nhưng thấm không để ý đến sự khác thường ấy. Vì đang ngó lơ về phía góc xoài. Cô đã nêu câu hỏi ấy ra với một sự tự tin hoàn toàn. Không thấy bà lành ừ hử gì hết Thấm quay lại nhắc hỏi Anh biết tại sao em ngủ trưa quá không Bộ hồi hôm anh không hay gì hết sao Bà lành vội cười giả lạ <cười> Vì anh ngủ nghe quá Thì sao Có chuyện gì đó em Thấm không muốn trả lời liền Mà còn gần hỏi thêm và đi quá lố Em dai qua trở lại Đụng rầm rầm mà anh không hay à Bà lành nhíu mày Dễ hả anh có biết trời rắn gì đâu ô em ngủ không được hả thấm như muốn nhõng nhẽo với chồng người ta đau bụng thấy mồ mà anh không hay biết gì hết trơn à bà lành ngớ ngẩn hỏi ồ đau bụng đẻ à Cái gì sớm vậy thấm chắc lưỡi rồi cười xòa bậy nà đẻ đâu mà mới có mấy tháng bộ anh không nhớ ngày khỉ gì hết sao em ăn không tiêu bị sình bụng đó Em không có lấy dầu hưng dịu sức sao? Có, nhưng chẳng ăn thua gì, sau đó em phải đi cầu. Vậy hả? Anh có hơi biết khỉ gì đâu. Thắm đã đớt nói tới. Em đi lâu ớn, thiệt, mệt hết hơi hết sức. Rồi sau đó có đỡ không? Sao em không kêu anh vậy? Thấy anh ngủ sai quá, với lại em biết là chột bụng vậy chứ không sao. Khi trở vô em thấy khỏe trong mình một chút Và đặt lưng nằm xuống là ngủ thẳng tới sáng bét Ba lành gật gù Anh ta rất hài lòng với chính mình Vì nếu hồi đêm hôm qua Hay đến sáng nay Anh ta nóng nảy trai vấn bộp chợp Thì cũng chẳng đi đến đâu Và càng làm cho thấm nghi ngờ đề phòng kỹ thêm ở những lần sau Tự nhiên ba lành mỉm cười một mình Thấm nhíu mày Em đau mà anh mừng lắm sao Ba lành xua tay Ai mừng tùy vậy Anh đang nghĩ đến sau này nữa rồi em đau bụng ghẻ Thì anh không biết lo làm sao đây Thắm chớp mắt mất hứng thú ngàn Gần tới ngày đó thì em phải tính chứ Chắc phải vô ở đậu nhà bà mụ trước thôi nhanh anh Bà lành không khỏi buộc miệng hỏi Em đi đâu đó nữa thấm ân cần đáp Nghe nói hôm nay ở ngoài có dở trà Nên em ra kiếm mua chút đỉnh cá tôm về ăn Từ hôm nay bắt anh nít ba cái mắm hoài cũng tội nghiệp Ba lành ngập ngừng. Rồi chừng nào em mới về lần. Thẩm vui vẻ đáp. Em lấy xuồng xẹt ra ngoài một chút xíu à. Rồi trở vô liền. Để nấu cơm cho ăn sớm. Sao bữa nay em đói bụng quá. Ba lành nhắc chừng. Không khéo ăn quá là đau bụng nữa đó. Thôi em đi rồi về cho khớm. Anh lo ô bế cái chĩa cho không Ô bế gì hoài vậy? Còn ca cái cán nữa. Thấm vui miệng hỏi đùa. Chuyện nào anh cho em ăn cá bông đây. Ba lành cười khang. Hơ, mấy hồi, khó chỉ là có cá. Thấm biểu mồi. Con cá nào tới số thì mới bị anh lụi được. Thôi, em ra đám giỡn trà mua về ăn cho mau hơn. Dứt lời thấm bỏ đi luôn. Ba lành cười hề hề. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu anh ta. Anh ta nín bật. Và mặc dầu đã nghe rõ tiếng chân của thấm xa hút. Anh ta cũng lên tiếng hỏi trực. Em còn ở đó không Không có tiếng trả lời Ba lành hả hề gật gù Mới rồi anh tưởng thấm còn ở đó Và có thể nhìn thấu được ý nghĩ bất chợt ấy của mình Hai tiếng vỡ chà mà thấm nhắc lại lần thứ hai Làm cho ba lành nảy ra một mưu hay Từ suốt tương hưởng sáng đến giờ Anh ta rất đổi khổ tâm Rất đổi quất giận Vì không sao lần mò Không sao nghĩ tới cho ra Nơi mà cặp gian phu dâm phụ ấy Đã hò hẹn cùng nhau trong đêm tối Anh ta đoán chắc rằng Thế nào Thắm và Nhâm cũng sẽ gặp nhau nữa Và họ sẽ gặp nhau nôn tới trong một thời gian Đôi tháng nữa Trước khi bụng Thắm trở nên nặng nề hơn hoàn cảnh lại rất mực thuận tiện Cho những cuộc gặp gỡ lén lúc này nữa Hiện nay ba lành và Thắm Ở choi lo giữa đồng Và không có hàng xóm láng giềng chi hết Nhất định cặp gian phu dâm phụ ấy Sẽ khỏi cần dắt nhau đi đâu hết Họ cứ gặp nhau tại đây trong đêm tối Thì khỏi sợ một ai tình cờ bắt gặp được Và ba lành nghi ngờ nọ kia Một khi cô ta phải kiếm chuyện xin phép chồng để vắng mặt trong đôi ba tiếng đồng hồ. Nếu phải hẹn di nhầm ở một nơi nào khác, Thấm và Nhâm sẽ lại hò hẹn nhau lẫn quận ở đây. Và chuyến này, ba lành có cái sáng kiến là sẽ cất trà cho họ phải dắt tay kéo vô đúng chỗ đám trà ấy để trai gái. Người ta cất trà ngoài sông Cái, nơi nước chảy cuồn cuộn để nhử cho tôm cá kéo nhau vào trú ẩn và canh một thời gian khá lâu sau thời gian cần thiết. Để bùng nơi cắm trà gồm có các thứ nhánh tre, nhánh bần, chất thành đống Và giữ cho ở nguyên một chỗ hết thôi và bị khuấy động Để cho tôm cá lội qua lội lại làm quen dần Rồi tin cậy luôn nơi trú ẩn tốt đẹp đó Canh vừa đúng thời gian đó Người ta chỉ còn có việc chờ một bụi nước lớn nào đó Để lấy đăng bao quanh đám trà Đặc biệt có rắc mồi thêm và đặt lợp ở mấy khoảng hở Chỉ có việc chờ con nước giật xuống là dở trà phóng ra ngoài Để gom bắt cho kỳ hết mọi thứ cá tôm Còn chưa chịu nhảy vô mấy cái lợp đặt sẵn Ba lành cũng sẽ cất trà theo kiểu ấy Đó là cách giản tiện và hữu hiệu nhất Để anh ta có thể chợp quả tàn hai người kia Một khi anh ta hết còn có thể rình mò Cho có kết quả như trước được nữa Và nếu anh ta không cất trà Thì nhâm và thấm còn có thể giờ chỗ luôn Nay gốc xoài, mai đám chuối, mốt sạp xuồng Thì anh ta làm sao tìm ra được Ba lành hí hưởng với sáng kiến mới mẻ này Anh ta mang ra thực hiện cấp thời Anh ta nhớ ngay đến khoảng đất Ở bên kia mương vườn ổi Ăn liệm với bìa ruộng Nơi đó có mấy bụi tập dòng Dây kính ở một mặt trong về phía vườn ổi Đám trà của ba lành sẽ là một mái lá đơn sơ Thấm sách vỏ tôm cá lên bờ Thì thấy ba lành đang hì hục ở mé xẻo Đốn lá dừa nước Thấm la rầy liền Trời ơi anh làm cái gì đó Không thấy đường thấy xá mà lội xuống nước. Sao không nói với em em làm cho. Ba lành dát mấy tàu lá lên dài cười tươi. chút đỉnh ăn nhậm cái gì. Ở không hoài cũng buồn. Anh tính cao quậy một cái thông ở về ruộng. Để ngồi rình đâm cá chơi. Chỗ đó hả đường nước ngon lành lắm. Chỗ nào đâu. Ba lành leo lên bờ chỉ về phía đám tầm vông. Ở đó đó em. Mắt thấm sáng lên. Ừ. Em nghe cá táp ở miệt đó dữ lắm, chỗ đó cũng vắng nữa, bà lành nhếch mép cười. Ờ, ở đây thì chỗ nào mà chẳng vắng, có đều là nước trong ruộng đổ về đó để chảy ra xẻo, rồi ra kinh luôn, nên cá chảy về dồn về đó nhiều. Vậy sao không đặt lợp có phải khỏe hơn không? Thì để thủ khẳng rồi tính cới, mình không có đăng có lợp, với lại anh muốn kiếm cho ra chuyện để qua ngày qua buổi. chứ có háo ắt cá làm mắm sẽ khô gì đâu buồn buồn ra đó ngồi chờ cá bông nghệ mà Thấm ngõ xuống vỏ cá của mình nói đùa chờ ăn được con cá của anh chắc còn lâu để em đãi cho anh ăn trước vậy em có lựa được một con cá dảnh ngon lắm ba lành gật đầu cười xòa đoạn giác mấy tàu lá dừa nước về phía đánh tầm dòng anh ta đi hơi chậm nhưng rất vững vàng và khi chân anh ta vừa đụng tới đầu khúc tre to bắt ngang qua mương giường anh ta chỉ hơi khựng lại một chút rồi điềm nhiêm đặt chân lên thấm không khỏi kêu lên Ý, coi chừng té đó anh thấm không biết rằng thường ngày ba lành vẫn rị mọ tập đi qua khúc cây bắt ngang mương này vì thứ cầu khỉ này không có tai vịn nên ban đầu ba lành phải chống vào một cây sào ngắn để lần bước từng bước nhỏ nhưng chỉ vài lần sau anh ta có thể bỏ sào và bắt ngang cầu một cách dễ dàng Này nghe thấm la quả như thế Thoạt đầu ba lành muốn trổ tài cho vợ xem Nhưng kịp nghĩ đến mưu định của mình Nên làm bộ khừng lại ngay Anh ta bước lùi lại rồi nói Ừ Có cây cầu mắt dịch này nữa màu bên chứ Anh ráng bò qua cũng được Nhưng quỷ đang giác mớ tàu dừa này Thấm chạy lại Anh ỷ y kiểu đó thì có ngày lọt mương đa Thân tre lắc lẻo như vậy Thì dầu anh có bò anh cũng rớt Ba lành cười trừ <cười> Mương cạn xìu vậy mà Ăn thua gì Thấm gắt gỗng Rủi có cây nó xốc anh thì sao Thôi để em dắt qua cho Ừ em giúp anh một cây Sở dĩ ba lành phải làm bộ thối luôn như vậy là vì ngay khi nghĩ đến địa điểm Ở bên kia mương vườn Anh ta đã nhớ liền đến cây cầu khỉ Thế nào sau này thấm và nhâm Cũng ý y ở chỗ Anh ta không thể bò qua cầu được Thấm sốt sắng bước lại Để em dát mớ lá dừa nước qua trước Rồi sẽ quay lại dắt anh Mỗi khi bà lành nổi sùng Ngay mỗi lần thắm có ý định phụ giúp anh dắt đi đâu Nhưng nay ba lành tươi cười tán thành liền Ờ em dứt dùng anh tay Để bữa nào anh phải bắt cây cầu này lại Cho ràng hoàng mới được Thấm nhanh nhẹn đỡ lấy bó lá dừa trên vai bà lành Đoạn ôm tuốt qua đặt ở bên kia cầu Xong cô quay lại đứng nhô ra Và chìa tay bảo bà lành Thứ cầu khỉ này á dắt từ chút cũng chẳng được Vì hai người dám lật luôn xuống mương lắm Vậy anh nắm tay em đây Để cho em vừa kéo em vừa chạy qua Ba lành đặt chân lên đầu cầu Dối tay quờ quạng nắm lấy tay thấm Thấm dội hỏi Đang quan chưa rồi Thấm vừa giữ chặt tay bà lành vừa kéo mạnh Và ba lành chạy giọt ngang qua cầu Anh ta suýt té dồn lấy người vợ Nếu thấm không kịp ôm lấy anh giữ lại Trong giây phút đó Mọi hận thù như tiêu biến trong lòng ba lành Người anh ta tì mạnh trên đôi tay của thấm Và anh ta không muốn rời ra nữa Anh ta thở mạnh Và phải cục đầu lên vai thấm Thấm lo lắng hỏi Bộ anh say sẩm sao Ba lành cười khẽ lắc đầu trên bờ vai tròn êm của thấm Lúc này anh ta sẵn lòng tin rằng Mình chỉ nghi quan cho thấm Cũng như sẵn lòng để dẹp luôn chuyện chất già kia Thấm vừa đưa vài chịu đầu ba lành Vừa số nhẹ anh ta ra Chứ anh làm sao vậy Ba lành lại vừa lắc đầu, vừa rướng nhủi mặt mình áp lên cổ thấm. Anh ta háo hức thở những hơi dồn mau khi chợt bắt gặp lại mùi da thịt quen thuộc. Mà từ lâu anh ta vẫn nhớ tưởng đến. Nhớ tưởng đến một cách ray rứt, một cách lồng lộn nữa. Mỗi khi đêm đêm, thấm vẫn nằm kề bên mình. Mà anh ta vì ghen tức vì tuổi thân. Và vì nhớ đến sự tật nguyện quái quăng của mình. Nên phải ép lòng giả bộ lãnh đạm. Thấm hơi gắt gỏng. Coi, anh làm gì vậy? Nếu anh mở tới thì ngồi xuống. Ba lành nghiến răng, dùng ôm chặt lấy vợ. Thấm sửng sốt nghiêng người ra để nhìn kỹ mặt anh ta. Ba lành há miệng để thở hổn hển. Chiếc môi sức ở trên cong dãnh ra thêm. Và thấm để ý đến sắc ửng đỏ trên mấy vết thẹo mặt của chồng. Thấm dội tuột mấy ngón tay của anh ta đang bám chặt bên hông mình và to tiếng. Khi không anh làm gì kỳ vậy? Ba lành quính quýu vì sợ vụt mất cơ hội cuối cùng để vớt chát lại sự êm ấm giữa hai vợ chồng. Hơn là lo sợ vợ cự tuyệt trước sự ham muốn bất chợt của mình Rên rỉ gian nại Em... em thương anh lần này Thấm xô nhẹ anh ta ra Và giữ cho anh ta đứng thẳng sẵn giọng đáp Thương thì thiếu gì lúc Mình là vợ chồng ở chung với nhau chứ bộ lâu mới gặp được em thì sao mà anh phải vậy Ba lành hất tay thấm ra lùi lại một bước Anh ta liếm môi nhắc thầm câu nói của thấm Chứ bộ lâu mới gặp thấy anh ta có vẻ nổi nóng thấm bèn dìu vọng lại để lên tiếng đỡ vớt thôi anh lo dựng chòi đi em cũng đi làm cá mình ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe cô gượng cười nói thêm để vừa lấy lòng ba lành vừa phân trần cho thái độ mới rồi của mình ở đây vắng lát nữa mình nghỉ trưa cũng được chứ có sao đâu anh phần em em mang thai nên em phải giữ gìn đôi chút chứ để rủi ro một cái nguy lắm lóng này loạn lạc thuốc thầy gì cũng không có Tiền nông lại không nhiều nữa Ba lành cười gần Em lo cho cái khai quá ha Thấm chắc lưỡi bộ miệng trả lời Lo thì phải lo Nhưng với anh thì có sao Bất quá anh cũng chỉ Thấm kịp ngừng lời nơi đó Nhưng ba lành đã bật cười khang Em khỏi phải nói thêm Cũng như đối với cặp mắt ngủ này nè Ngày đêm trời tối trời sáng gì bây giờ cũng chẳng ăn nhầm gì nữa Cái vụ kia cũng vậy, dầu cho trưa hay tối gì, dầu em có chịu hay không, thì anh đây cũng chịu co tay, chứ làm ăn gì được nữa, phải không? Thấm hút quảng kêu vang, Ý em không muốn nói vậy, anh đừng... Ba lành chỉ còn cười nhẹ. <cười> dầu em có nói cũng chẳng sao, anh còn cảm ơn em nữa. Nhiều khi anh quên khuấy luôn chuyện đó, và tưởng rằng mình chẳng có đuôi mù sức mẻ gì. Thấm vừa hối hận Vừa thương hại chồng Không phải em cố ý làm cho anh buồn phiền Chẳng qua đôi khi em vô tâm vô tánh Nên lỡ lời Phải ông trời cho em cách gì đỡ đần anh được Nếu anh mù lòa không á Thì em còn chỉ dắt cho anh thấy đường đi Hay còn nói màu này sắc nọ cho anh hiểu được Còn anh bị cái thật kia Em có muốn giúp cho anh cách mấy đi nữa Cũng phải chịu trận Chứ biết làm sao bây giờ Tại ông trời ông đặt để đàn ông đàn bà rành rẽ như vậy Dốn không ưa vợ tỏ lòng thương hại mình Nhất là về vấn đề đàn ông đàn bà đó Ba lành đâm ra căm tức thêm Anh ta không muốn thấm tiếp tục nói lại nhại Như chọc xoáy thêm vào chỗ nhược của mình Anh ta gượng cười và làm như sẵn sàng bỏ qua chuyện đó Hề hey, lâu lâu anh mới nổi khùng lên một lần như vậy Thôi mình đừng nói tới nữa Em cũng khổ như anh Hay hơn anh nữa chứ Em đâu có sung sướng gì mà làm tội anh thêm Cái đó anh Việt, chẳng lẽ em bụng ngang dạ chữa như vậy mà anh đốc hối em việc kiếm chồng khác. Anh đừng nói kỳ vậy chứ, Bà lành đều giọng. Anh đến để khi em sinh nở cứng cáp rồi và đợi cho tình hình yên yên một chút, anh gặp người nhà bên em để nói dứt dạt một lần cho em đi lấy chồng khác hoàng ăn với người cha. Anh xúi em bỏ anh hay sao? Không! Tới gì mình cũng phải tính hết Thì nói với vuông còn được Có điều là từ bây giờ đến đó Anh xin ước em một điều Là em đừng để xảy ra một tai tiếng gì Cũng ai là em đang có vầu Nên chắc cũng chả ai ham chàng gàng Thấm cự nữ Sao anh nói tới hoài vậy Anh làm như em bà lành cười chặn lời vợ <cười> Anh giận hồng hờ vậy mà Vậy bây giờ anh cật nguyện Nên chỉ còn cách nhắc nguyện em vậy thôi Anh ta cúi xuống qua tay Ôm mớ lá dừa nước lên Anh làm sao việc vậy Ngày gọi vô ăn cơm là dừa Dứt lời ba lành lựng khựng Giác mớ lá Đi lần về phía bụi tầm dòng Anh ta dư biết là thấm còn đứng đó nhìn theo Nên dầu thuộc lòng như có thể thấy rõ Hết từng mô đất nhỏ trên đường mòn Hay từng cành tầm dòng ve ra lối đi Anh ta cũng làm bộ vừa lần bước vừa quơ tay trái mò mẫm ở khoảng trước mặt để nắm dẹp mấy nhánh cây cản lối đến trưa thấm ra tìm ba lành để gọi vào ăn cơm ba lành vẫn còn lui cui sóc mấy lá dừa lên mái trời cao cỡ ngực một người đứng mặt trời nằm sát liền với lạch nước từ trong ruộng chảy ra thấm nhìn quanh và không khỏi reo lên chỗ này ngồi câu thì yên nhất hạn ba lành ngừng tay tươi cười như thường trên mắt cá thì phải chữa chỗ chứ sao em Chỗ này cũng mát nữa, hén anh. Ừ, ngay mặt gió rồng mà. Thấm nhìn lên trời. Phải chi chỗ này có cây rậm mọc thì còn mát nữa. Thì bởi vậy anh mới chịu khó che quậy một cái mái đây nè. Nhưng chắc nữa anh ra ngoài này soi cá tối đó chứ. Ba lành ngập ngừng. Ừ, lúc nào buồn buồn người ra. Lúc này anh thức khuya cũng dở lắm. Ừ, ba ngày ra đây ngồi câu câu bộ khỏe hơn à. Rồi khi đều nào nghe cá quậy dữ anh mới mò ra kiếm chát. Nghĩ cho kỹ đi thì cũng chỉ có con cá bao ngào tới số lắm thì mới đâm đầu vô mũi chĩa của anh. Thấm bật cười nói lãng. Đêm anh ra ngồi đây có mái lá che xương cũng đỡ. Thôi vô ăn cơm đi anh. Bà lành thoáng cau mày khi nghe Thấm để ý khen tiện nghi mái lá che xương. Tuy vậy anh ta cũng mừng thầm rằng việc cất cha của mình chưa chì đã khiến Thấm lưu tâm anh ta phủi tay bước ra nghĩ cách dò nhóng thêm tình ý của Thấm nhưng Thấm đã lên tiếng chỗ này được lắm nhưng còn tệ một chút này anh à. bà lành ngó lại mái tròi như còn có thể nhìn ra chỗ tệ ấy vậy trời sao đó em Thấm nhanh nhậu đáp anh không để ý sao chỗ này sát dưới ruộng nên hơi thấp phải chi được cao ráo một chút bà lành mừng rơn à Em nói đúng, nhưng chẳng lẽ một cái trò mắc dịch này mà mình đã đắp nền Thấm làm tài khôn Cần gì phải đào đất đắp nền chỉ cho mất công Anh chỉ cần quơ ba mới rơm tủ lên cũng đủ xài rồi Như vậy cũng không sợ bị hơi đất độc địa nữa anh à Ba lành gật, vừa hài lòng cũng vừa tím ruột bầm gan nữa Anh ta có cảm tưởng là những lời nói nào của Thấm đều có tình ý riêng cả <cười> Thưa chi nó đã lo đến việc đề phòng hơi xương hơi đất <cười> bà lành cười vui dơ Sự làm bộ ân cần bảo vợ a hà em tính hại lắm Gậy anh nhờ em việc đó mới được à mai này em cải kiếm coi có cái gơm nào gần Gơ mật mớ em gì à? Trả với đất vụ anh Thấm vui vẻ nhận lời liền Và còn thân mật nắm tay bà lành dắt đi vào nhà bà lành để yên và lủi thủi bước theo vợ Đến chiếc cầu khỉ thấm lại lên tiếng Chiều nay em chặt ke làm tay dịnh Để anh có qua lại cho dễ Ba lành khó chịu ngay Vì thấm đã lo thật sự cho mình Không biết sao Anh ta vẫn muốn thắm cứ tiếp tục lo lắng Theo kiểu có tình ý riêng như lúc nãy Đến chiều thắm đã sốt sắng mang về Một mớ rơm lớn Thật ra thấm chỉ muốn chiều chồng Muốn ba lành có việc gì đó để anh quay lãng qua thời Và khỏi bực bội căng nhằn mình nữa Nhưng ba lành lại hiểu khác Khi nghe thấm quăng mạnh bỏ rơm xuống đất Anh ta nghe tiếng động và ngửi thấy mùi là biết liền rồi Nhưng lại cao có hỏi thấm Em làm cái gì vậy Thấm tươi cười đưa tay quẹt mồ hồ tráng Em đem rơm về cho anh đây Để trải trong tròi đó mà Ba lành gượng gạo gật đầu Ờ ha Anh ta bước lại quơ chân đá nhẹ mới rơm Sao nhiều quá vậy Ủa tính chất ủ nắm gơm sao Thấm vô tình đáp Nhiều tốt chứ sao anh, vừa che kính hơi đất vừa êm. Bộ ngủ hao à, cần êm. Thấm Phì cười, thì sẵn tay em quơ đại về, một lần đi một lần mất công. Như bộ anh ra đây rồi anh ngồi hoài sao, có lúc anh cũng mỏi lưng anh nằm xuống. À, để em chạy vô lấy mấy chiếc chiếu cũ ra trải lên rơm nghe, anh sắp rơm vô chòi đi. Trưa trưa anh ra ngoài này ngủ coi bộ mát hơn. bà lành nghiến rằng nhưng rồi là bộ vui vẻ. Ờ, nào ở trong nhà vội gọi lắm Thôi, em chạy vô lấy chiếu nha Dứt lời Thấm nhanh nhẹn bỏ đi Khi đến đầu cầu khỉ, thắm chợt ngừng lại để ngắm nghía chiếc tay vịnh bằng tre sơ sài Mà mình đã dựng lên trong buổi trưa Cô khoan thai vừa lần theo tay vịnh vừa đi tới Đi được vài bước, thắm buông tay ra và cố tình đi thật chậm trên thân cây cầu khỉ lắc lẽo Như muốn để chứng tỏ rằng mình còn nhanh nhẹn, còn khéo léo hơn ba lành Mắt thấm lòng lành và khi bước qua khỏi cầu, thấm nhí nhảnh giói tay tước nhanh một đoạn tre non để đưa lên miệng nhằn nhịch. Khi thấm trở ra với manh chứa cũ, ba lành vẫn còn ngồi thừ ra đó hút thuốc. Thấm kêu lên. Ủa, anh chưa trải lơm sao? Ba lành quẩy quẩy đứng lên. Ờ, lâu quá không cựa quậy nhiều. Bữa nay mới làm có chút là đã thấy rê mình rê mẩy. Thấm bước lại vuốt tóc chồng. Phải rồi... Bây giờ anh đâu còn như trước, anh không nên ý y làm quá. Ba lành cười chua chát. xương <cười> cốt gì như bị súc bù lon hết trơn. Thấm dồn giả. Dạ anh ngồi nghỉ đi, chiếc chiếu đây nè, nếu anh có mỏi thì anh trải nằm đỡ. Ba lành chắc lưỡi. Được mà, em là như anh mất luôn sương khấu vậy. Đó. Thấm mỉm cười nhìn lại chồng. Mấy lúc sau này thắm có thể mỉm cười Hoặc cao có trước mặt chồng một cách tự nhiên Chứ hết còn sợ quảng rằng Anh ta còn có thể trông thấy được Như lúc ba lành mới ở nhà thương về Một lát sau thắm trở ra khoe Xong xuôi hết rồi đó anh Để em trải chiếu luôn rồi mời anh vô khánh thành Ba lành lừng khẩn Bước lần lại mặt chòi Thầm hỏi Biết chừng nào cổ ngó Khánh Thành đây. Thấm lại lên tiếng. Đâu? Anh nằm xuống thử coi. Em còn hơn là nằm trên giường Hồng Kông ở nhà ông hội đồng lúc trước nữa. bà lành ẩm ờ hỏi lại. Ồ, à, lúc trước em có nằm thử thứ giường Hồng Kông đó sao mà em biết? Thấm hồn nhiên đáp. Nằm lén mà anh. bà lành gật gù lặp lại lời vợ. Ừ, nằm lén. Thấm dịu anh ta ngồi xuống đệm rơm. Rồi cũng ngồi kế một bên và nhõng nhảnh hỏi. em không? Ba lành đưa tay sờ qua mặt chiếu. Coi bộ êm lắm. Thấm buông người nằm dài lên mặt chiếu. Đoạn lăn qua trở lại và khoái trá kêu lên. Em cũng muốn ra đây nằm ngủ nữa. Ba lành thoáng cao mày. Ai có? Giọng nói hơi gay gắt của ba lành làm thấm ngơ nhát. Cô vội ngồi dậy. Nói vậy chứ ra đây để phá sao? Em mà ra đây... rủi anh câu hay soi không được con cá nào anh chửi em tắt bếp thấm đứng lên luôn thôi em vô lo cơm chiều a bao giờ anh tính ra nghề đây bà lành gượng đáp có lẽ mời còn phải sửa lại cần câu và phải ào sẵn qua mới ngồi trùng hổ để sẵn đó chẻ soi cá thì ngon lành rồi vậy anh vô một lượt với em đi và đi tắm luôn bà lành khẽ lắc đầu em vô trước ơi Chuyện đây anh đào ngồi luôn Thấm bước đi Ừ em vô nghe À em quên hỏi nữa Bây giờ anh đi qua cầu có dễ không bà lành tưởng đầu thấm định hỏi nhóm mình một điều gì Nên lừng khừng đáp Ờ cũng được Để em đốn cây bắt thành một cây cầu đàng hoàng cho anh đi nghe bà lành vội cản lại Khỏi em à Như vậy anh lần đi cũng được rồi Mình có ở đời tại đây đâu mà phải làm cho đàng hoàng thấm ừ há rồi bỏ đi thẳng còn lại một mình ba lành rị mọ sữa kéo lại mặt chiếu cho thật bằng phẳng và như sẵn tính toán đâu đó chu đáo anh ta còn kỹ lưỡng sờ mó từng chút dọc theo mép chiếu để ước lượng nằm lòng vị trí của mỗi mép rồi như còn cho rằng như thế chưa đủ ba lành rút ra ba cọng rơm đặt rải rác trên mặt chiếu theo những chỗ canh sẵn mà hễ có người nằm là nhất định sẽ làm xê dịch những cọng rơm đó và không chừng Kẻ nằm xuống chiếu sẽ vô tình phủi hất Cho mấy cộng rơm ghi dấu đó văng rớt đi nữa Xong xùi ba lành phủi tay đứng lên Hể hả đứng nhìn xuống mặt chiếu rất lâu Làm như anh ta còn có thể trông thấy rõ ràng Công trình chất trà của mình vậy Ba lành muốn đi về tắm Nhưng nghĩ lại Mình cần làm ra vẻ nóng ruột Muốn đi câu đi soi cá liền Anh ta lần mò vô nhà lấy con dao phai Và một cái hũ cải bắt thảo không Để đi đào trùng Thấy vậy thấm cười hỏi liền Bộ anh tính kiếm mồi liền bây giờ sao anh? Ờ Cấm rửa sạch sẽ và câu nước xong xuôi Anh ra câu liền một lát cái hên Chừa nói ba lành vừa mò Cầm lấy cây chĩa Dựng bên vách luôn theo Thấm lại hỏi đùa Chưa gì mà anh cũ bị ghê quá vậy Ba lành nhoẻn miệng cười Mân mê cán chĩa trong tay Em cái này heo để làm gậy luôn Và cũng phải vợt cho quen trai Rồi mới soi cá được chứ em Thấm chề môi Anh câu thì cá còn tìm tới ăn mồi để cho anh giật lưỡi câu lên Chứ cái vụ soi cá kia Chẳng lẽ con cá nó phải ngó canh chừng coi cái mũi chỉ của anh nằm ở trên Để nó nhào lên ghi mình hay sao Hay là có con cá bông nào á Nó có miệng biết nói Để nó có thể vừa trường người lên vừa kêu réo Có tui nè ông Để cho anh phóng chỉa xuống Bà lành cầm gàng nói một hơi Em đừng có lo, Hãy cá bông còn trót mồi hay lại quẩy có tiếng động Là anh sẽ bắt nó về cho em coi Cuộc cống cại mà anh còn tranh đâm chết ngắt mà em Rồi như chợt là nhớ lại mình đã quá khoe tài bà lành vội cười rè rồi nói lãng Không có mắt á Thì giàu cho có đông trật tới Thì cũng chẳng có ai chơi cười mà em Thiệt ra anh bài đặt chuyện soi cá Cho thêm công việc này nọ Cho đỡ buồn chơi qua ngày tháng Chứ đâu có chắc ăn bằng câu Phải vậy anh mới đi lo đạo trùng ấy nè Thấm thương hại chồng nên muốn có vài lời khuyến khích anh ta. Ừ, trước là để đỡ buồn, sau kiếm thêm đồ ăn. Bấy lâu nay để anh ăn uống kham khổ thì tội nghiệp, mà còn đi mua thêm thịt cá. Bà lành chặn lời vợ. Hỏi mua nữa đi, để anh, anh kiếm đốc đổ qua ngày cũng dư sức đủ. Nấu gài hai vợ chồng mình không làm gì xin lợi, rồi lại phải lo cho em sinh nở sau ngày nữa. Thấm cảm động cười nói. Còn mấy nơi thiếu nợ em nữa chi anh Anh yên tâm Không sao hết mà Ba lành gật cù Đoạn lững thững sách dao hủ Chống cán dĩa lần đi ra phía bờ chuối Vừa đi ba lành vừa nghĩ đến chuyện thấm dĩa cợt mình Về việc soi cá Anh ta cười gần nắm chặt cán chĩa trong tay Anh chợt lắng tai Nghe tiếng tàu lá chuối đập xào sạc trong gió Và chững chặt bước tới Nhớ kỹ trong đầu mấy thân chuối hộp Nằm sát bên đường mòn Đã có lần anh ta đi nhủi vào đám chuối ấy Nên ai rành vị trí của nó ghê lắm Và mỗi khi có dịp đi gần tới nó Anh ta thường quơ tay ra sờ ngay lấy thân chuối gần nhất Để biết chắc là Mình khỏi có bị lỡ chân bước nhủi vô đó Mười lần như một Hãy anh ta quơ tay ra là chắc đụng vào thân cây Ba lành cầm xuôi cán chĩa lại Mũi nhọn đưa về phía trước Anh ta canh từng bước một Mấy ngón tay bóp chặt thêm vào cán tre láng bóng Gân cổ vòng lên Đôi mắt sâu lõm của anh ta mở trừng trừng Như còn cố gắng để trông thấy cho được Anh ta miếm môi nín thở Lao mạnh mũi chỉ về phía trước Một tiếng phập gọn Ba lành thở ra cười khang Và còn nắm nhẹ cán tre để sờ khoái trá Nghe nó có rung nhẹ trong mấy ngón tay của mình Anh ta lần mấy ngón tay ấy dọc theo cán tre Để sờ lên phần mũi chỉa còn ló ra một đoạn ngắn Ngoài thân chuối Mũ chuối hột ứa ra từ nơi ấy Chất ướt kẹo dính vào tay ba lành Và anh cảm thấy mát lầm mát dạ vô cùng Bao nhiêu bực tức lúc nãy đều dục tan biến Ba lành buông mũi chỉ ra để ngồi bệt xuống đất Vừa thở vừa quệt mồ hôi trắng. Anh ta hơi buồn phiền vì thấy sức khỏe của mình quá xúc kém Nhưng khi sờ lại mũi chỉ cắm sâu vào thân chuối hộp chắc nịch Anh ta cũng được an tâm phần nào Anh ta vui vẻ đứng lên và hì hục nhổ mũi chỉ ra Mũi chỉ có ngạnh nên ba lành phải nương theo rút xoay từ từ Anh ta sùng sướng lắng nghe tiếng soạt soạt nhỏ của lớp thớ bẻ chuối bị ngạnh chĩa lần lượt móc đứt trước khi được rút khỏi thân cây. Ba lành đưa móng tay cái ra nhẹ lên mũi chĩa như sợ nó bị lục bớt đi vậy. Mũi chĩa vẫn còn bé ngót và anh ta thơ thớ sách dao hũ lên tìm một nơi có đất ẩm ướt để đào trùng. Chưa bao giờ ba lành thấy mình tự tin như vậy và thấm không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy vẻ mặt hớn hở của ba lành lúc trở về chọi. thấm ngạc nhiên về sự hớn hở bất thường của ba lành nhưng lại rất yên tâm. cô tưởng đau chồng bắt đầu vui sống trở lại với trò câu cá soi cá ấy. mới vừa sẩm tối nhầm đã bò tới. Thấm đang nằm dài trong nhà một mình vì ba lành còn nấn ná ngoài tròi để soi cá thì nghe có tiếng rắn lục hút gió quen thuộc của nhầm. cô ta bực mình ngồi dậy ngó quanh và êm ái đi thẳng ra giường ổi ở mép cạnh bờ kinh. liên tiếp mấy đêm nay Đêm nào ba lành sau bữa cơm chiều Cũng mò ra gian ruộng để soi cá Anh ta đều đặn giữ cái lợi ấy Nhưng lối 8 giờ Anh ta quay trở vô ngủ Và riết rồi thắm cũng quen luôn cái lệ ấy Mấy đêm đầu thấm còn săn đón Hỏi thăm hỏi nôm về vụ cá Đôi khi ba lành cũng sách về Được thứ cá bông lớn do anh ta soi được Và cố nhiên là anh ta cũng rất hể hả Với thành tích của mình Nhưng thét rồi thắm cũng lấy làm thường Và mỗi khi ba lành mang cá về Cô chỉ lo đi rộng cho xong Rồi nằm ngủ Chú thích Đi rộng có nghĩa là bỏ cá vô một cái xô nước Chậu nước nào đó Cho nó sống đỡ Chờ tới lúc giết thịt Hết chú thích Bởi vậy liền khi nghe mật hiệu của nhầm Thấm dội rột ra liền Thấm dư biết rằng Giờ này Ba lành vẫn còn ngồi thu mình Bên mé ruộng Giáp mặt với nhầm Thấm chỉ còn trách nhẹ Sao dám vô sớm vậy Nhầm náo nức nắm lấy tay cô ta Hôm nay buồn quá nên lần vô đây coi em có rảnh không Rồi anh ta nhón chân giáo giác ngó vô phía trong tròi Bộ anh ba ngủ rồi sao mà ngó bộ em thông dong quá vậy Thấm lôi anh ta đi về phía bờ kinh Anh sao cũng vậy hoài à Cái gì cũng phải cho em biết trước Chứ cứ nhào đại vô như vậy có ngại thắt khổng mà Anh ba anh còn đi soi cá nên em mới dám xông ra Nhưng mình chỉ nói chuyện một chút thôi Chứ em ở đây lâu không được Được yên tâm nhâm mới ra cằn nhằn. Nói chuyện một chút thì anh vô đây làm gì? Em dư biết. Việc này là việc kỵ Nên dầu mình có đứng nói chuyện tào lao một chút. Và không có làm gì bậy hết. Mà rủi bị vỡ lỡ ra thì cũng lãnh đủ. Chứ bộ nhẹ hơn sao? Thấm thở dài. Thiệt em hết biết nói sao nữa. Đáng lẽ mình không nên làm như vậy hoài. Lóng rày anh ba anh cũng nguôi qua chuyện cũ. Và em cũng thấy ảnh hết bực mình bực mẩy như trước. Ngày chí tối. Anh lo đi câu đi soi cá Giờ này Anh còn ngồi ở cái thâm ngoài mé ruộng á Để rình cá bông nữa đó anh Chút xíu nữa đây Anh sẽ trở vô Bởi vậy em mới ra liền đây được Nhưng em không thể ở lâu Bởi gì mình cũng không nên làm quá anh à Nhầm không chú ý đến những lời than thở của thấm Mà vội hỏi Vậy anh sắp trở vô chưa Vô liền bây giờ Anh đi về đi Nhầm này nỉ Lần vô lần khó Hay là mình lại gốc xoài nói chuyện một chút Chừng nào anh về Thì thế nào anh cũng kêu réo em Em đi cầu không được sao Thấm thì cười đập nhẹ lên da nhầm Nhưng lập cà lập cặp như vậy Thì sướng ít gì mà đòi nhào nhèo Không biết Nhầm kéo thấm lại gần Bây giờ anh chỉ có em Thấm sôi nhẹ anh ta ra Xí Nói ẩu vậy mà không biết mất cỡ miệng hay sao Anh đó, làm như anh còn trong lúc đang o mèo vậy Mở ba ở đó anh chi Nhầm thở dài chối quanh "Hai." Gia đình tản cư vô xa quá mà em Với lại vợ anh không được mạnh Hai đứa mình quen nhau là một chuyện khác Và không dính líu gì đến ai hết Kéo thẳng băng ra mà nói Thì em cũng vậy Em có ba lành mà cũng như không Trường hợp của anh cũng na ná như vậy Dù sao anh cũng chỉ còn vô ra thăm nom em Trong vòng một tháng nữa là cùng Thấm níu chặt dài anh ta Bố anh sắp đi đâu sao Nhầm vui thích Vì nghe được giọng hỏi sửng sốt ấy của Thấm Thật ra anh ta cũng đã có ý định theo một nhóm anh em bạn học cũ ở Cần Thơ. Hiện đang rút về miệng phong điện cầu nhiếm. Và ông hội đồng cũng không có giải gì chống đối ý định này cho lắm. Từ lâu ông đã dự tính cho gia đình hồi cư về tỉnh. Và giàu không lo nhâm đi được. Ông nghĩ rằng tốt hơn là để cho con mình theo về một nơi gần mấy anh lớn trong các ủy ban tỉnh. Hơn là để con tiếp tục sống với mấy thứ lạm xạ ở xã. Vừa bất kể quân thần, vừa hay hành động ẩu tả, vô luật, vô lệ. Trước giọng hỏi sự sốt của Thấm, nhầm không muốn thú nhận ý định ấy cho Thấm biết liền, mà chỉ đặt nhẹ tay lên bụng người tình và cười nói. Em quên phức cái vụ này sao? Lối hơn một tháng nữa là hết xài rồi, bề gì mình cũng phải giữ chứ. Thấm bật cười theo và tát nhẹ lên má anh ta. Đồ quỷ không nè, theo ông già bà cả thì đáng lẽ ra mình không nên lộn xộn nữa mới phải. Nhầm chợt nghiêm vọng lại. Đúng ra thì phải như vậy, nhưng ở đây buồn quá em à. Suốt ngày suốt đêm mình không có chuyện gì khác để bận tâm hết Phải chỉ có đánh giặc lớn Đừng giá chuyện ác đó ngang, Nhầm cười nhẹ Sự thiệt là như vậy Quanh đi quẩn lại chỉ có việc cà lỏng nhỏng để đợi tay vô chạy Mà đâu phải ngày nào cũng có tay vô Bởi vậy anh mới tính đi theo mấy anh bạn cũ lên Cần Thơ Nữa anh tính đi đâu nữa Ở đâu thì cũng vậy thôi mà Nhầm nâng niu tay thắm trong tay mình Anh không hợp với mấy anh cha vụ kích dưới này Với lại anh có đi như vậy thì mới gian em ra được. Đằng nào cũng phải vậy chứ. Nếu ở dưới này hoài thì thế nào anh cũng lần mò vô đây kiếm em. Rồi nó cứ dây dưa tới hoài. Rồi cũng có ngày bị thiên hạ chú ý. Họ mà biết được thì anh chỉ có nước độn thổ. Thấm thở dài gượng gạo nói thêm. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh bề gì cũng khỏe hơn em nhiều. Anh còn mở ba còn làm quen với cô này cô nọ nếu anh muốn. Chứ em thấm chợt cười chua chát. Em... Em chịu chết cứng phải không anh? Nhầm lận khựng, Chẳng biết nên tìm lời gì an ủi cho cô ta đây Trớ trêu hơn nữa là anh ta vô đây Với ý định rủ ràng thấm Nay lại phải đóng vai khuyên bảo ngược lại với cô ta Do đó nhầm thấy càng thương xót thấm nhiều hơn nữa Anh ta lập chụp ôm thấm vào lòng Và dỗ về thấm bằng một câu vô duyên nhất Coi vậy rồi cũng quen chứ em Thấm dùng mạnh tay Hứ Quen Sao hồi trước anh không để em quen luôn với thân phận của em Hồi em còn ở tại nhà ông bà hội đó Và sau này Đến lúc em về ăn ở với anh ba lành Rồi đến khi mình làm cho ảnh ra nông nổi đó Anh không giỏi để cho em quen luôn đi Thì có phải dễ cho em lắm không Sao mấy lúc đó anh không để thay kệ em Nhầm chắc lưỡi Em có nói gì nữa Thì anh cũng nghe hết Nhưng bây giờ đã lỡ như vậy rồi Thấm cười lạc Đàn ông thiệt dễ ăn dễ nói quá ha Nhầm bực mình vặn lại Chứ em muốn anh lẫn quẩn đeo đuổi em tới hoài phải không Thấm khựng lại rồi khóc tức tưởi, Nhầm vội kéo cô ta lại gần Và thấm như hết còn phải kinh chống Hay giữ gìn một điều gì nữa Gục ngay mặt lên và nhầm Vừa để khóc mùi vừa rên rỉ Thiệt Em khổ quá à. Em chỉ mong hôm nào tay vô nó bắn lạc đạn trúng em đi Để em chết phước cho rồi Em còn sống mấy chục năm nữa như vậy Thì em sẽ sống làm sao đây Nhằm dỗ về vào gia cô ta Như để nựng ru và dỗ dành một đứa bé Và lần này anh ta thận trọng lời lẽ hơn Coi vậy chứ cũng có lối thoát em à Trước đây anh có nghe anh ba nói với trong nhà Là để sau khi em sinh nở với thời cuộc yên yên một chút ảnh sẽ để em kiếm chồng khác nương tựa Thấm tức mình buộc miệng nói càng Anh nói sao dễ nghe quá Chẳng thà anh chết Chứ anh còn sống sợ sợ ra đó Và lại đuôi mù tàn tật Mà anh xúi em bỏ anh đi lấy chồng khác Để người ta chửi cho thúi ốc à Nhầm ngập ngừng Nhưng anh ba Anh còn bị thêm cái tật nguyệt kia nữa Tại thiên hạ họ không biết Bây giờ anh không có Không còn đầy đủ là đàn ông như trước ảnh thì cũng giống như một con gà trống thiến ảnh đâu còn có thể giấu chuyện đó hoài được Và nếu ảnh để cho em đi lấy chồng khác Thì ảnh phải nói cả cái vụ đó ra cho người ta biết Thấm càng lồng lên Trời ơi Nói ra thì càng chết cho em nữa Thiên hạ càng chửi em thục sinh nữa Nói vậy em bỏ chồng là gì Em ham cái đó sao Đằng nào em cũng kẹt hết Nhầm ngẫn người ra Ờ ha Thấm gượng đứng thẳng người ra Đó anh thấy chưa Em còn khổ hơn là người ép sát đi tu nữa Nhầm thở dài ha Dù sao anh cũng chỉ còn ở đây lối một tháng nữa Đáng lẽ anh đi sớm hơn Nhưng anh không thể bỏ em ngang được Rồi đằng nào anh cũng đi chứ bộ không sao chồng một cư chỉ âu yếm Nhâm bỗng quên hết mọi chuyện phiền não vừa qua Và cười mơn rồi hỏi thấm ngang Chắc sau này em dư sửa cho con bú hen Thấm ngoe ngoậy và nhắc hỏi lại Rồi anh cũng bỏ nơi này mà đi chứ còn gì nữa Nhâm cười đáp Không bỏ đi cũng phải bỏ đi Chứ ở đây thì chỉ có nước lấy mắt mà ngó Em quên chuyện kiên cử rồi sao Thấm bật cười đập mạnh vào da nhâm, Nói ba đồng bãi đổi rút cuộc Rồi anh cũng quẹo về đó nhằm nức lòng đâm ra trần tráo Thì bởi vậy anh mới vô đây rút Thôi em cũng đừng nghĩ ngợi xa Giờ làm chi cho mệt Mình còn một tháng nữa Thì cứ biết một tháng đó Sau này dầu anh có mò vô đây Chắc em cũng đuổi anh đi gấp Chứ ăn thua gì nữa Thấm ngó về phía trò lá Thôi em đi vô đây Nhầm vội níu cô ta lại Coi vô luôn sao Thấm làm bộ thở dài Anh đã nói còn một tháng nữa Thì chẳng lẽ em chịu lãng bỏ một lần này hay sao Một tháng đâu có bao lâu Và đâu phải ngày nào anh cũng vô đây được Chịu khó đợi em một chút Em sẽ quay trở ra mà Đừng có cho người ta leo cây okay đó nghe Mà nhớ ra cho mau Đứng ngoài này mũi cắn quá Thấm hôm hình hỏi lại Vậy chứ lúc mình gặp nhau mũi phải gian hết thì sao Và cô không quên căng dặn thêm. Mà nè, anh ở yên đó chứ đừng bày đặt làm rắn lục hút gió hay chim cú kêu lộn xộn gì nữa nghe. Dứt lời thấm bỏ chạy về phía trò lá. Hết tập 11. Còn tiếp.